Mỹ sẽ hân hoan Mời chàng vào Chia sẻ gối chăn Nhưng rồi chàng lại kìm hãm được Và lặng lẽ trở về nằm xuông Thở dài đau khổ Tình trạng này chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu Mỹ đứng dậy vào phòng lấy bóp Trình ngước mắt trông theo buồn bã nói Chị nhất định đi à Mỹ thả nhiên đáp Anh không thích nhảy đầm Thì anh chở tôi đến Rồi anh về Rồi nửa đêm chị phone Cho tôi đến đón chị à Chứ sao Trình về ngoài cơn sâu chỉ khóa đức dạy, chàng chợt nhớ ra một chuyện nhỏ, chàng bảo: À quên nữa, hồi chiều có ông nào tên là Lộc ở bên uh, miền Đông, bên OCDC gì đó gọi điện thoại long distance cho chị đấy. Ông ấy bảo tôi dặn chị uh, phone collect cho ngài. Lý Sắt mình đứng ngây người nhìn Trình rồi lúng túng bước lại sa nông ngồi phịch xuống, đã mấy tháng nay từ ngày chia tay nhau ở khách sạn Lục Bạch Tiên không liên lạc với Mỹ, tấm chi phiếu không tiền bảo chứng vẫn còn làm Mỹ mang mối hận đến ngày nay, mặc dù nàng đã tự nhủ sẽ gạt hẳn Lục gia ra khỏi trái tim dễ dãi của mình. quyên dài đếm những mảnh tình cuốn 2 mạch B Mấy lần phôn cho Lộc, người nhà đều bảo Lộc đi xa, Mỹ có cảm tưởng mình bị nhục mạ một cách ê chề, đã phản bội chồng và trả tự nạn, giờ qua đây lại tự ý liều lĩnh mò đến hiến thân cho Lộc. Thế mà gã chỉ trả công cho nàng bằng mảnh giấy ướt bộp, tự dưng nàng thấy cần phải gặp lại Lộc để trả mối hận này. Nàng hỏi Trình: "Ông ấy có để lại số phôn không?" Trình đứng dậy tiến lại bàn viết và đáp: "Có, ông ấy dặn chị là phôn Collect cho đỡ tốn tiền." Chàng trao mảnh giấy nhỏ cho Mỹ và tò mò hỏi: "Ai vậy chị?" Mỹ đáp nhanh: "Người quen. Bạn bạn Anh Dục ở trại tị nạn." Trình hồi hộp mừng rỡ: "Hay là anh giúp qua bên đó với ông ấy? Chị chị thử phôn xem sao." Mỹ hết cả hứng thú đi nhảy đầm, nàng bảo Trình: "Thôi." Tối nay anh, tối nay tôi ở nhà. Nhưng tôi nhờ anh việc này anh phải làm cho tôi. Trình chớp mắt hỏi lại: "Việc gì?" Anh chạy ra phố mua nửa ký thịt quay về ăn cơm. Tự dưng tôi thấy thèm ăn thịt quay quá. Trình hài lòng đáp: "Tôi sẽ mua cho chị cả ký, cả bánh hỏi với lại dưa leo nữa." Mỹ đột ngột hỏi: "Anh Trình à, người ta gửi tiền cho mình thì làm cách nào để biết là là là, là chi phiếu người ta có tiền bảo chứng hay không?" Trình ngơ ngác nhìn Mỹ mấy giây rồi đáp: "Thì chị bảo họ certify cái check của họ hoặc là gửi bằng money order, nhưng mà chị hỏi làm gì?" Mỹ nhún vai: "À, họ chẳng biết mà, có người nợ tiền tôi tôi đang đòi." Trình ra khỏi cửa, Mỹ vội vàng quay phone cho Lộc. Nàng tấm trình đi để trình khỏi nghe câu chuyện giữa nàng và Lộc. Trình thì hân hoan làm theo lời Mỹ vì tưởng Mỹ nể mình bỏ cuộc dạ vũ mà nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mỹ áp ống nghe vào tai, nàng thấy rõ bàn tay mình run run hồi hộp. May quá Lộc có nhà và hình như cũng đang nóng lòng chờ điện thoại của Mỹ. Mấy tháng nay, Lộc hăm hở chạy theo một cô ca sĩ mầm non trong thành phố, Lộc ăn khắp tiền của ông bà già để thực hiện cuốn băng nhạc đánh bóng cô ca sĩ đó, nhưng rồi kết quả chẳng đi tới đâu. Cô gái lên không nổi vì thiếu khả năng mà Lộc cũng chẳng ăn cái giải gì vì cô bỏ sang Cali. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.